Vì thế tà quân. Có vẻ lúc nãy nhìn thấy âm hồn xăm kia, tiêu ảnh trong lòng cũng rất ngứa ngấy, giờ lại nghe quân mặt tà nói vậy, tùy không tin tưởng chuyện ma quỷ của quân đại thiếu, nhưng vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, đang trào dân mạnh liệt. Dược liều trân quý như vậy, tất nhiên là đặt ở một nơi an toàn nhất, để dễ chăm sóc nhất rồi. Chính là ngay trong phòng ngủ của tà. Cô nương, chừng nào thì đi vậy. Quân đại thiếu hàm ý. Chả đứng đắn gì nói thẳng ra. Quỳnh, Quynh đúng là tên lưu manh. Kiều ảnh giận đến nỗi không trộ chút, linh dược của hắn không ngờ, đều để ở phòng ngủ, lại nghĩ đến câu nói ban nãy, rất nhiều linh dược đừng hống trong cô nương đến, hy vọng cô nương có thể vĩnh viện ở lại cùng chúng nó. Đây chẳng phải là đang nói, bản thân mình cũng giống như linh dược, đều có thể ở trong phòng ngủ của hắn sao? Này, này, đúng là tên lưu manh mà. Ha <cười> ha. hôm nay hai cô nương đến chúc mừng ta. Quân mũ cũng không dám để hai vị về tay không, nhưng quân bổ cũng chỉ mới khai phủ, gia nghiệp không thể to lớn như đại nghiệp của huyện phủ hay thánh địa, chẳng giấu giếm gì. Thật là không có gì đáng giá có thể lấy trà, cũng chỉ có thể mời hai vị, mỗi người ăn một miếng ngó sen thôi, mong hai vị thông cảm. Quân mặt ta mỉm cười nói, mỗi người ăn một miếng ngó sen sao? Người nghĩ ngó sen của người là tiên đăng sao? Chúng ta vặn dặm đến đây, chỉ đã ăn một miếng ngó sen của người thôi sao? Nhất thời, cả hai nàng được cảm thấy bất mãn trong lòng. Người há lại có thể không chút xấu hổ, làm trò than khóc trước mặt chúng ta. Mỗi người trong đại sảnh ai ai có một phần tố tâm lang, khăn lùa tuyết tạm. Chỉ với hai thứ này, cho dù là huyễn phủ hay thánh địa, cũng chưa chắc có thể lấy ra. Rồi còn già Minh Châu, trà hương thảo, âm hụn xăm, toàn là những thứ chân phẩm, hiếm thấy trên đời, còn dám mở miệng, nói mình nghèo, người sao cũng đi chết đi cho rồi. Kiều Ảnh và Miêu Tiểu Miêu đều từng nếm thử qua linh lung ngọc mẫu, tự nhiên biết thứ đó chỉ to bằng củ lạc, cũng không thể cắt thành mảnh nhỏ, cho nên quân mặt ta lấy cho cũng chỉ là củ sen bình thường, chúng ta còn hiếm lạ củ sen chó má gì của người sao, chẳng lẽ thứ đó tốt hơn đinh lung ngọc mẫu à?" Thấy trên mặt hai nạn hiện lên nét không vui, thậm chí có chút tức giận liếc nhìn mình, quân mặt ta cũng hề quan tâm mà chỉ mỉm cười, lật cổ tay một cái, Trong tay hắn đã xuất hiện một củ sen lớn. Thoạt nhìn củ sen dài khoảng một thước, chất lượng rất tốt. Nếu nói về thể tích thì cũng không có gì là thường cả, chẳng những còn có thể nhỏ hơn củ sen bình thường trên đời nữa. Nhưng củ sen này toàn thân màu ngọc bạch trong suốt lấp lánh, cơ hội có thể nhìn từ bên này sang bên kia. Thêm vào đó, từ khi củ sen trong suốt này xuất hiện trong chớp mắt, Toàn bộ căn phòng đã tràn ngập một mùi hương tươi mát, quyến chủ tao nhã, dễ chịu. Ban đầu trong phòng cô đang tràn ngập mùi hương trà, hương thảo lâu năm, muôn thuệ thơm ngát, mãi không tiêu tắn. Nhưng lúc cử sen trong suốt đó xuất hiện, thì mùi hương trà lâu năm, liền lập tức biến mất, chỉ còn lại mùi hương dễ chịu kia. Một mùi hương quyến chủ mê người thơm ngát, khiến cho người ta vừa gửi được, lập tức cảm thấy tinh thần sáng khoái, đến nỗi ngay cả linh hồn của bị mùi hương này gột rửa. Đôi mắt xinh đẹp của Kiều Ảnh trong giây phút này đột nhiên mở to ra, cái miệng nhỏ nhắn dường như cũng không cần quan tâm hình tượng bản thân mà há thật trọng, tự như đang được nhìn thấy điều không thể tin vậy. Miêu Tiểu Miêu cũng hoảng sợ, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, không thể nào, sao có thể lớn cỡ này chứ? Nhưng Kiều Ảnh đã bất ngờ la to lên. Linh lung ngọc ngẫu, thật là linh lung ngọc ngẫu sao? Khuôn mặt ta mỉm cười gật đầu Thật sự là linh lung ngọc ngẫu ừ, sao có thể như thế? Có được cái gật đầu khẳng định của đối phương Kiều ảnh như muốn chấn động toàn thân Thiếu chút nữa đã ngất xỉu Nàng như muốn gắn gượng hết sức mấy miễn cưỡng kiểm soát được bản thân Nhưng vẫn nhịn không được nhảy lên một bước Cho ta xem xem, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể lớn như vậy chứ? Miu tiểu miu cũng sợ đến ngây ngốc Đây, đây là linh lung ngọc ngẫu ư. Thật quá, làm sao tin nổi chứ? Sao có thể lớn như vậy? Tiếp nhận củ sen lớn từ tay quân đại thiếu, nét mặt kiều ảnh trang ngọc tệ cuồn nhiệt không thể tưởng tượng được. Đây thật sự chính là linh lung ngọc ngẫu, kết xuất từ linh lung liên sau. Quả nhiên, lại lớn như vậy. Lật qua lật lại, giống như nhặt được chí bảo, nên cẩn thận xem xét. Khuôn mặt trắng đoạn của kiều ảnh, Càng lúc càng ẩn đỏ, hơi thở cũng gấp cáp hơn. Kết hợp cùng linh lung liên trắng nõn như ngọc là càng tôn thêm nét đẹp của hai người. Nuôi trọng thành công đến mức này. Quỳnh, quỳnh làm cách nào vậy? Kiều ảnh ôm chặt củi then trong lòng, vẻ mặt vô cùng khát vọng, chăm chú nhịn quân mạc tà. Quân mạc tà chỉ cười cười mà không trả lời, kiều ảnh lập tức tịnh ngộ. Người ta làm cách nào là chuyện của người ta, dự vào cái gì mà nói cho mình biết. Chẳng phải quan hệ giữa ta quân phủ và tam đại thánh địa có bao nhiêu điều khó nói, sao có thể nói cho mình biết được chứ? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi buồn bã thất vọng. Ta lỡ lời, ngoài miệng mặc dù không hỏi, nhưng dòng điệu lại tràn ngập ý không nỡ bỏ qua. Cũng không có gì là lạ cả, chẳng qua ta may mắn có cơ duyên, tìm được một chủ có thiên địa linh mạch mà thôi quân mặt ta mỉm cười dịu dàng nhìn nàng. Ta ở trên linh mạch, đào được một cái ào, dựa vào linh khí của linh mạch đề cao, linh lung liền, nên mới có được linh lung ngọc ngẫu này. Đơn giản vậy thôi. Kiều ảnh lập tức cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Thì ra là thế, dùng thiên địa linh mạch đề cao linh lung liền tự nhiên là hiệu quả hơn rất nhiều, việc dựa vào năng lượng tự nhiên Trong thiên thánh cung rồi, hơn nữa cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trên thực tế, cũng chỉ có như thế mới có thể nhanh chóng đề cao linh lung liên mới có được củ sen lớn như vậy. Đồng thời, trong lòng kiều ảnh cũng dâng lên niềm vui không biết tên, bí mật to lớn như thế, hắn rõ ràng không cần nói, nhưng lại vẫn nói với ta, điều này cho ta biết ta không đơn phương. Có được thiên địa linh mạch trong truyện thuyết, chuyện cỡ này, cho dù là người thiên thánh cũng cũng sẽ thèm đến chảy nước dãi Một khi tin tức này lan truyền ra chắc hẳn sẽ vô cùng phiền toái, thậm chí trở thành tấm bia cho toàn bộ người trong giang hồ tiên hạ công kích. nhưng quân mặt tạ không hề do dự mà nói tên này với mình, cũng chỉ vì một câu. người làm cách nào vậy mà mình hỏi hắn cũng đâu nghĩa trăng, hắn rất tin mình. nhìn ánh mắt ấm áp của quân mặt tạ, tim kiều ảnh đột nhiên đập mạnh, không hiểu sao là cảm thấy rất hạnh phúc, giống như một cảm giác thỏa mãn, dân nồng, từ đáy lòng. Quân yên tâm bí mật này sẽ mãi mãi chung kính tận đáy lòng của ta, vĩnh viễn không tiết lộ ra. Kiều ảnh cúi đầu nói, mặc dù thá năm trước nhỏ, nhưng lại vô cùng kiên quyết, hơn nữa rất giống như đang tuyên thệ. Ngay cả bản thân nàng cũng không biết, lúc nàng nói ra những lời này, bộ dạng rất thành tâm. Quân mặt tà cười thật to, giống như hắn không biết làm gì, mà chỉ biết cười. Sau đó, nhận lại khối linh lung ngọc ngẫu đặt trên tay trái, tay phải dừng lên giao hư hư ảo ảo chém vài nhát khối linh lung ngọc ngẫu trong tay chia thành chín miếng tuyết yên nàng đưa hai miếng này cho mẫu thân và gia gia đi. còn lại các nàng mỗi người một miếng khuôn mặt tà vung tay phải lên tay miếng linh lung liên còn lại bay khỏi tay chậm rãi bay đến trước mặt mỗi người giống như trong không trung có cái gì đó đang nâng đỡ chúng mai tuyết yên không chần chừ nhanh chóng nhận lấy cầm lấy hai miếng chạy ra ngoài Thứ này một khi các trang nhất định phải mâu chóng ăn hết, nếu không ở bên ngoài không khí quá lậu sẽ hoàn toàn tan vào không khí. Mà nhờ Mai Tuyết Yên đưa qua, dựa vào tốc độ của đàn cũng cần dùng hết toàn lực, hơn nữa trong quá trình phải dùng huyền khí của tu vi thánh tôn bao bọc Như vậy, linh lục liền mới không bị bốc hơi mất. Hiếu thảo chính là đạo đức cơ bản của con người. Hành động của quân mặt ta lại khiến cho Kiều Ảnh và miêu Tiểu miêu cảm thấy vị tạc quân chủ này rất có tình người. Kiều Ánh có chút kích động, cầm lấy miếng ngó sen trước mặt mình, thỏa mãn hít sâu một hơi. Dù chỉ có một miếng nhỏ như thế này, cũng đã lớn hơn gấp 10 lần linh lung liên kết xuất từ cây linh lung liên bên trong Thánh Thiên cung rồi. Tin rằng công hiệu của củ sen này cũng tốt hơn bình thường rất nhiều. Mà Miêu Tiểu Miêu thì lại có chút lúng túng khi nhìn linh lung liên đang trôi nổi trước mặt mình, như thể có chút co chấm lại, lần đầu tiên gặp mặt, sao có thể tùy tiện nhận lễ vật. Quý trọng như vậy, từ đối phương chứ, đây chính là bảo vật vô giá cơ mà. Thứ này cũng quý giá ngăn với tất thải thánh quả gì đó cơ mà. Nhớ lại cây thánh thụ ương ngành kiêu ngạo ở huyện phủ, lập tức biết linh lung liên này chân quý cỡ nào. Cái này, ta không thể nhận. Miêu tiểu miêu suy nghĩ một chút rồi kiên quyết từ chuỗi. Ái cha, tiểu miêu mùi mùi, mùi làm gì phải cách ký như vậy chứ, đều là tí muội trong nhà. Mùi ăn chính là để mặt mũi cho tên này. Nhanh ăn, nhanh ăn đi. Đọc cô tiểu nghệ nhanh chóng lên tiếng thúc giục. Nha đầu này nuốt nước miếng của mình giống như nuốt một quả táo. Cũng không phải vật hiếm lạ gì, chỉ là một miếng ngó sen nhỏ nhỏ mà thôi. Cô nương vì sao cự tuyệt chứ. Quân mặt tà nhìn miêu tiểu miêu, giọng nói rất dịu dàng. Mọi người đều đã ăn, cô nương cũng nhanh ăn đi. Nếu để đầu, linh lung liên hòa tan vào không khí, đây mới chính là điều thật sự đáng tiếc đó miêu tiểu miêu trong lòng chấn động lại nhìn về phía linh lung liền quả nhiên thấy phần chè ngoài củ sen đã có dấu vết hòa tan trong lòng rất mâu thuẫn nếu ta kiên trì không ăn với thân phận của hắn lời nói kiên quyết chắc chắn sẽ không thu hồi mà cứ để thứ này bị hòa tan như vậy quả thật đúng là rất đáng tiếc dù sao phần nhân tình này mình đã thiếu người ta rồi nghĩ đến đây Lại thở dài, thầm nghĩ người này rất bá đạo, tăng qua cũng không cho người ta cự tuyệt, không dám chần chừ, đành tiếp nhận miếng ngó sen kia, nhẹ nhàng đưa vào miệng, trong chớp mắt cảm giác được một dòng khí lạnh lẽo tiến vào cổ họng, tay chân cơ thể lập tức thoải mái sung sướng. Trong kinh mạch như có một dòng khí tràn ngập năng lượng rất mạnh đang tuôn trào chậm rãi chạy dọc cơ thể, sau đó mọi người đều nhận thấy kinh mạch bản thân tự như được khuếch đại hơn bất tri bất giác khoan khoái hơn rất nhiều, hơn nữa, được dòng khí lạnh lẽo khơi thông cũng trở nên mềm dẻo hơn, như được gia tăng thêm mấy lần. Sau đó, cổ năng lực to lớn từ bên ngoài này đi vào trong đan điện rồi trở nên yên tĩnh, nhưng mọi người đều hiểu cổ sức mạnh này sẽ không biến mất mà chỉ nằm yên. Thầm lặng bảo vệ cơ thể nếu không có thất thải thánh quả kích phát, lực lượng đó cũng luôn luôn yên lặng ở đó và làm cơ thể thoải mái. Nhưng một khi đó là thất thải thánh quả kích phát dược hiệu, lực lượng đó sẽ trong chớp mắt chuyển hóa thành hơn ngàn năm công lực tinh thuận, là một bước tiến dài cho tu vi bản thân. Một lát sau, Mai Tước Yên cũng trở lại. Mọi người lần này chỉ đơn thuận dùng linh lung liền, nhưng cũng nhờ linh lung liền mà có được dược lực, và đề nghị mọi người lúc trở về không cần ăn thất thải thánh quả để kích phát, mà để nó ở trong bản thân, tự hành vận chuyển. Mặc cho nó từ tự thay đổi thể chất, tẩm bổ cơ thể, đại khái phải đợi khoảng một năm, sức mạnh này sẽ hòa hợp với cơ thể. Đến lúc đó là một lần nữa, cùng lúc ăn linh lung liền và thất thải thánh quả sẽ không ảnh hưởng công hiệu lúc này. Hãy cứ để công hiệu bây giờ, chuyện biến thành lợi ích cho cuộc sống sau này đi. Quân bạc ta nghiêm túc nói, chúng nữ trôi trích cơn đầu. Lúc này, Miu Tiểu Miu mới nhớ đến câu nói, đều là tí bụi trong nhà. Mùi ăn chính là để mặt mũi cho tên này, của độc cô Tiểu Nghệ. Đều là tỉ mũi trong nhà sao? Những lời này căn cứ vào đâu chứ? Chẳng lẽ, quân mặt ta có giả tâm với mình? Đây đúng là vọng tưởng mà. Nghĩ đến đây, Miu Tiểu Miu trong lòng không biết tại sao lại chấn động, không khỏi trong lòng nổi lên phản cảm vô cùng mãnh liệt. Nếu biết cái chuyện này, mình thà rằng để miếng linh lung ngọc kia thối nát chứ cũng không ăn. Quân phụ chủ đã khẳng khái tặng linh dược Tiểu Miu vô cùng cảm kích nếu có cơ hội nhất định cùng phu quân đặc biệt đến cảm tạ quân phủ chủ miêu tiểu miêu không chút cảm xúc làm một cái lễ hướng quân mặt tà nói như vậy những lời này không chỉ cảm ơn mà cũng muốn nói rõ ta đã có trường phu người nếu có ý tưởng kỳ quái gì trong đầu vẫn là sớm vứt bỏ đi thì tra mùi mùi đã có người trong lòng đã thành thân rồi ư trong mắt mai tuyết yên lộ ra ánh sáng kỳ quái nhìn miêu tiểu miêu quảng thanh hằng thần sắc cũng vô cùng cổ quái, tự như muốn cười nhưng là phải kiềm chế. Miêu tiểu miêu nghe nàng hỏi, lập tức nhớ đến mặt quân dạ, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. đúng vậy, phu quân của ta đối với ta rất tốt, quân ấy là người quan tâm bảo vệ ta nhất trên đời. ai? Miêu muội muội, vị phu quân kia có muội bồ dạng ra sao vậy? độc cô tiểu nghĩa vô cùng tò mò về bộ dạng của quân bạc tà khi ở huyễn phủ nên cũng lân la đến nhiều chuyện. Miêu Tiểu Miêu rất buồn bực, nha đầu này thoạt nhìn nhỏ hơn mình rất nhiều, xem ra cũng nhỏ hơn mình 2 3 tuổi, lại mặt dày mày dạng kêu mình là muội muội, có trời mới biết sân hô muội muội này từ đâu mà đến. Phu quân có ta họ mặc. Miêu Tiểu Miêu cười khẽ, khẽ nhắm mắt lại, từ hồi như mặt Quân Dạ đang đứng trước mặt mình, mỉm cười với mình. Dáng người của quân ấy cũng giống quân phủ chủ, nhưng tướng mạo kém rất xa với phủ chủ. Có thể nói là bình thường, da mặt hơi đen, thật sự không có gì xuất chúng." Miêu Tiểu Miêu mỉm cười chăm trải miêu tả, trên mặt mang theo cảm xúc thỏa mãn. "Thì cha khi đó, quên ấy là giả dạng thật có coi như vậy." Đám người đọc cô tiểu nghệ trong lòng thầm nghĩ, mà giả trang khó coi như thế lại có thể hái được đóa hoa đệ nhất của Huyễn phủ, thật sự rất giỏi mà. Mặt lang của ta tuy tướng mạo không anh tuấn, nhưng con người rất tốt, tâm địa cũng tốt nữa, đối với ta lại toàn tâm toàn ý. Miu Tiểu miêu vui sướng nhỏ giọng nổi. Quân ấy biết rất nhiều, thật ra cũng không biết. Trên đời này, có cái gì là quân ấy không biết không nữa? Quân ấy cũng rất dịu dàng, cũng rất cẩn thận. Nói đến đây, Miêu Tiểu miêu cảm giác không khí xung quanh có chút không thích hợp, mở to mắt nhìn, chỉ thấy vị tà quân chủ kia cúi đầu nhìn mũi dậy, sắc mặt dường như có chút khó coi. Mà đám nữ nhân bên cạnh, toàn thân bốc mùi giấm chua. Ha, các cô có gan tuôn cũng vô ích, Quân dạy chỉ thuộc về ta mà tôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Miêu Tiểu Miêu dâng lên cảm giác tự hào. Phu quân của ta tài hoa hơn người. Từng rất nhiều lần viết thơ cho ta, làm thơ cho ta, soạn nhạc cho ta. Trong lời của Miêu Tiểu Miêu đã hàm chứa ý khoe khoảng. Cái gì? Viết thơ cho mũi à? Làm thơ cho mũi, còn soạn nhạc cho mũi nữa. Chúng nữ đồng thanh truy vấn, dường như rất hâm mộ, nhưng mùi giấm chua trong phòng. Mùi lại càng lúc càng đậm đặc hơn. Đúng vậy, miêu Tiểu miêu lại càng kêu ngạo, vô cùng thỏa mãn nói tiếp. Lúc ta và phu quân đính ước, ta đang đổ kiếp, tôn giả. Lúc ấy ta đã sắp cắn gường không nổi rồi, cũng là phu quân, không mạng sinh tử đổ kiếp cùng ta. Sau đó, quân ấy đọc một bài thơ cầu hôn với ta, cho đến bây giờ ta vẫn còn nhớ. Ôi, ta nói lời này đúng là rất dư thừa mà, trong lòng chúng ta đều rõ, ta cả đời này sao có thể quên chứ. Trong lòng đều rõ, thơ à? Là thơ gì? Chúng nữ nhân trong mắt đã muốn té ra lửa. ha, Quỳnh lúc trước cùng chúng ta vượt qua thiền kiếp. Sao không thấy lúc đó đọc thơ? Không biểu hiện bản lĩnh khác hả? Ha! Hơn chục con mắt nhìn chầm chầm vào quân mặt tà. Quân đại thiếu long tóc dựng đứng, nhìn miêu tiểu miêu thảm thiết. Bà nội con ơi! Bà còn nói nữa. Chẳng lẽ muốn phải chết đuối trong thùng giấm của các nạn sao? Quỳnh ấy lúc ấy hỏi ta. Trời là liêu trại đất làm dường, gió là cao lương, mưa làm rượu, mây là hủy đường, xương làm trứng, sắm là xính lễ, xét là mai. Kiếp này, nàng quyền ý làm nữ nhân của ta không? Miêu tiểu miêu hẳn nhiên là không nghe thấy lời trong lọng quân mặt ta, cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng như ảo mộng mà nói. Mọi người biết không, lúc ấy cả trái tim của ta đều say, nếu là ta, ta cũng say. Chúng nữ vừa can tị vừa nhẩm nhớ bài thơ kia, chỉ suy nghĩ một chút cũng hiểu được. Tinh thần của bài thơ, cảnh tượng lãng mạn quá mà, hơ, tim cô thì say nhưng tim chúng ta bây giờ chỉ muốn tan nát thôi, cái tình vô lương tâm này. Quân đại thiếu bạc mày càng ngày càng xanh sao, chỉ muốn sụp đổ. miêu đại tỷ, tỷ đừng có say xưa mà, trăm ngàn lần, miệng hạ lưu tịnh đi bà, nàng muốn đoạt bạn quân dạ yêu dấu của nàng sao. Nhưng miêu tiểu miêu chắc chắn sẽ không ngậm miệng lại, bởi vì nàng nói. Là để xóa bỏ cái ý nghĩ đen tối của hắn Thì sao có thể ngậm miệng lại chứ Vạn nhất tinh sát lang này Căng đảm cậu hôn nạn trước mặt bao người Với địa vị thân phận của hắn Thật đúng là một tiền phút lớn Nói công dận huyễn vũ cũng sẽ đồng ý Lúc đó ta đang độ kiếp Ta thật sự cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi Trên trời xét đánh mây giật Phía dưới đất trung núi chuyển Mưa to không ngừng Cuồng phong gạo thét Mây màu dày đặc che cả trời. Nhưng thời tiết nguy hiểm như vậy, ta cũng chẳng cần để ý đến cái gì, ta chỉ cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc tận đáy lòng. Xem ra linh hồn của Miêu Tiểu Miêu đã bay đến cảnh tượng ngày đó mất rồi. Lúc đó, ta nghĩ, cho dù bây giờ có phải chết cũng mãn nguyện, một người con gái đứng trước sinh tử là có người yêu ở bên cạnh đồng sinh cộng tử cùng mình, lại là người mà mình yêu nhất, trong giờ phút đó như được thu hoạch, được hạnh phúc cả đời là có thể quyết định nơi chúng cho cả cuộc đời mình. Nếu là chúng ta, có chết cũng rất đáng giá mà. Chúng nữ lại càng gan tị hơn, ánh mắt nhìn quân mặt ta như muốn nuốt sống hẳn. Quân đại thiếu vội ho vài tiếng, trinh trắng chảy đầy mồ hôi lạnh. Chết trội chết rồi, lần này chết chắc rồi. Mọi ánh mắt u ám trong phòng, đều chỉa thẳng vào bình, trong phòng quân đại thiếu trung dậy. Tiểu miêu bé bỏng của ta, nàng lần này. Hãy chết chậm của đàn rồi. Không nghĩ đến độ kiếp lại thành công, hơn nữa chúng ta đều sống. Cho nên, từ lúc ấy, ta đã thề, cả đời này, ta và phu quân đồng sinh cộng tử, bất ly bất dịch. Giọng nói của Miêu Tiểu Miêu dường như tuyên thệ. Ta hơi nhiều chuyện, hỏi một câu. Phu quân của muội là tu vi thế nào? Đọc cô Tiểu Nghệ con mắt láo liền, không biết trong hồ lô bán thứ gì. Quân ấy à? Tu vi của quân ấy không cao, cũng chỉ mới là kim huyền thôi. Miêu Tiểu biểu nói xong, đột nhiên kêu ngạo nói tiếp. Nhưng mà vì quân ấy đốt trước, chưa gặp danh sư, hơn nữa tu luyện cũng trễ, nhưng phu quân của ta lại có không linh thể chất vàng năm khó gặp, một khi khởi động sẽ không có gì ngăn cản được. Ha, cổ u đệ nhất thiếu ngày xưa cũng có thể loại chất đặc biệt đó, mà trải qua hơn vạn năm của toàn bộ đại lục, cũng chỉ xuất hiện hai người có không linh thể chất chính là phu quân của ta và cửu u đệ nhất thiếu huyện phủ của chúng ta đều khẳng định quân giả chính là cửu u đệ nhất thiếu khác cũng là người trong vạn năm qua có khả năng siêu việt hơn cả cửu u đệ nhất thiếu dường như lo sợ mọi người có biết không linh thể chất quý giá cỡ nào miêu tiểu miêu còn cố ý giải thích một tràng ha không linh thể chất trong truyền thuyết độc cô tiểu nghệ hung hăng Trừng mắt liếc nhìn quân mạc tà, nhìn quân mạc tà, miêu tiểu miêu hơi chột dạ, hối hận không nên nói ra những lời này. Bởi vì nàng cũng biết, vô luận, mặt quân dạ, có cố gắng như thế nào thì ta chi quân chủ quân mặt tà trước mắt đã bỏ xa hắn vời vợi. Thánh Tôn Cường Giả, 19 tuổi, chủ nhân ta quân phủ, tà chi quân chủ, thành danh lừng lẫy, hơn nữa... Tuổi quân Mạc ta còn trẻ, nhất định sẽ thành truyền kỳ độc nhất vô nhị trên đại lục. Mặt quân già, cho dù có được không linh thể chất trong truyền thuyết, nhưng dù sao tu luyện quá trễ, muốn đạt đến tu vi như quân Mạc Tà thì ít nhất cũng phải trăm tuổi. Mà khi đó, thế giới đã thay đổi rồi, nhưng hắn cũng không thể so với mặt quân già của ta được. ha, Quân Mạc Tà này, từ đầu đến đuôi chất hòa tầm, đã có nhiều giai nhân như vậy, lại còn muốn thu hút sự chú ý của ta. Miêu tiểu miêu tức giận nhất thời cảm thấy mặt quân giả so với quân mặt tạ thì tốt hơn biết bao. Quân giả rất trung tình, cho dù là đối với vị tỷ tỷ kia hay đối với ta cũng vậy. Ta thật sự hâm mộ bụi. Quản thanh hằng nhẹ nhàng nói những lời này đều xuất phát từ tận đáy lòng. Miêu tiểu miêu cười nói, quản tỷ tỷ cứ trêu đùa ta hoài, ai mà không biết nam đó quân phụ chủ. Vì người mà dùng lực lượng còn yếu Vẫn ngang nhiên đối kháng Cùng với huyết hụm sơn trăng Lấy sức của một người đối kháng Cách thiên hương thành Một người, một kiếm Không tiếc giết đến máu chảy thành sông Mặt không đổi sắc Quảng tỷ tỷ Với một nữ nhân thì có được nam nhân Vì mình làm những chuyện như vậy Mới thực sự đáng hâm mộ đó Quảng thanh hàng phải mặt dịu dàng Nhớ đến năm đó Quân mặt tà vì mình làm hết mọi chuyện Càng nghĩ trong lòng càng xúc động Nhìn quân mặt ta, ánh mắt đầy tình thâm. Chính là quân ấy. Quân ấy đã thay đổi cuộc sống cực khổ của mình, làm cho mình hạnh phúc, làm một nữ nhân. Mình còn mong chờ gì hơn chứ? Ánh mắt ghen tị của chúng nữ được tập trung đến trên người quảng thanh hằng Tiểu miêu mùi mùi, u quân của muội để lại một cầm khúc, có thể cho chúng ta thưởng thức một chút không? Chúng nữ đều không hiểu âm luật, hơn nữa trình độ không thấp đầu những lời này của Mai Tuyết Yên lại cấp cho quân mặt Tà thêm phiền toái. Làm sao lại nói tất cả đều tinh thông âm luật? Nếu có thì cũng chỉ có Linh Mộng, Quảng Thanh Hàng và Hàng Yên Mộng Tam Nữ là thông hiểu âm luật mà thôi. Những người khác thì chẳng có chút hứng thú nào. Như độc Cô Tiểu Kệ Thiên Tính hoặc Bác Tự nhỏ sinh ra trong gia đình quân nhân, nếu nói là múa thương lộng quyền thì may ra còn được. Hơn nữa nếu quân đại thiếu gia Sớm thăm viếng vài năm, thì nha đầu kia cũng có thể trở thành tài nữ. Đáng tiếc, từ khi nha đầu này gặp quân Mạc Tà, liền theo quân Mạc Tà như một trợ thủ, nên phần lớn thời gian đưa dành tu luyện võ công, lấy đưa ra thời gian nghiên cứu âm luật. Tuyết yên Quân Mạc Tà trơ mắt nhìn Mai Tuyết yên, giọng cầu khẩn. Kêu la cái gì, trước khi chúng ta vì chặn mà phải trắng nhẫn nhịn, nhưng hiện giờ thì đã biết rõ lòng chàng rồi, để cho công bằng. Chút nữa, chàng phải làm cho mỗi người chúng ta một bài thơ, một bài từ và một cầm khúc, để xem phu quân chúng ta đa tạ ra sao. Nếu chàng không làm được, thì hậu quả như thế nào? Chàng tự biết rồi đó. Mai Tuyết Yên hùng hổ nãy. Loạn soạn, loạn soạn. Quân mặt ta đã ngồi trên ghế mà cảm thấy như ngồi trên đóng thằng. Đúng rồi, mặt ta ca ca. Ca ca nhất định phải viết. Nếu không viết được, hoặc viết không tốt thì... Đọc cô tiểu nghiệp dưng nanh muốn vút ủy hiếm, các vị tỉ muội chuyện này không nên ép, bởi vì cái gọi là thước đều có ngắn có dài, mỗi người có sở trường riêng của mình. Quân phủ, không tranh chuyện này thì cũng nên thôi, anh nhạc và huyền công cũng giống nhau, cũng cần phải có thiên phú mới được. miêu tiểu miêu vui sướng khi thấy hắn gặp họa, đang giá bộ cho tay cứu giúp. Hơn nữa, cho dù có thiên phú thì cũng cần có thời gian tràn luyện mới được, chứ biết qua loa cũng chẳng hay ho gì, ha, các vị tỷ muội cũng không nên ép buộc quá, đừng làm quân phụ chủ khó xử sẽ không hay lắm đâu. Mặt tà thống cổ lấy tay che mắt cả người như cuộn tròn trong kẽ. trời ạ, cái này gọi là khuyên giải hay sao? Tiểu nia muội mùi, việc này muội không cần phải xen vào. mặt tà nếu làm không được như lời chàng nói thì chúng ta cũng chẳng làm được. Tào quân chi chủ đại nhân này cả, nhưng chúng ta sẽ không thèm để ý hắn nữa. Mai tuyết yên ngữ khí trước nhẹ nhàng nổi, nhưng trước hết hãy cho chúng ta thưởng thức, khúc nhạc do phu quân của mùi sáng tác đi, chúng ta cũng không phải không nói lý lẽ, sẽ coi đây là tiêu chuẩn. Các tỷ muội tiêu chuẩn như vậy có được không? Được, để ta đi lấy đàn. Đọc cô tiểu nghệ nói một tiếng rồi đứng lên, chạy nhanh ra ngoài. Lấy khúc nhạc quân dạ làm tiêu chuẩn à? Xem ra vị tà quân chi chủ lần này thật sự gặp nạn rồi. Miêu tiểu miêu nhìn quân mặt ta trong lòng chất khoái chí khi thấy hắn gặp nặng. Tiểu tử, đừng tưởng ngươi, huyền công cao gường là ngon, so với quân giả của ta, người xứng sao? Nàng thầm nói trong lòng, lại dám có chủ ý với lão nương, xem ta làm sao đùa chết người. Miêu tiểu miêu âm thầm hạ quyết tâm, đợi lát nữa đang được mang đến, mình nhất định phát huy tối đa sở trượng của mình, làm cho quân mặt ta phải ăn giấm chua mới được. Đọc cô tiểu nghệ, thật sự rất nhanh. Chỉ một lát đã mang về một cây đạn cổ kính. Chúng nữ đều nhìn quân mặt ta. Trung thần trong mắt không cần nói cũng biết. Trời tạo nghiệt thì có thể được, người tạo nghiệt không thể sống. Quân đại tiêu gia chính là đang tự gây nghiệt trội. Mặt ta thở dài. Khẩu khí u oán, giống như oán phụ nơi khuê phòng. Trời ơi, đất ơi, sao mạng ta lại khổ như vậy chứ? miêu tiểu miêu ngồi ngay ngắn trước cây đạn. Tùy tay phẩy một cái, liền một loạt âm thanh vạn ngọc vang lên. Đàn tốt! miêu tiểu miêu lộ vẻ xúc động. Thì ra cây đàn này so với cây đàn trong huyển phủ của mình chỉ hơn chứ không kém. Cây đàn này, thân đàn làm bằng gỗ vạn năm, dây đàn làm từ, gân thường luồn, dưới đáy biển sâu, và tơ thiên tậm. Tài liệu do mặt ta thu tập, ta chỉ làm cha nó mà thôi. Quảng thanh hàng cười khẽ nói. Quảng Tị tỷ thật tài giỏi. Miêu Tiểu Miêu tôn kính nhìn Quảng Thanh Hằng một cái. Nói biết đánh đàn cũng không gì to tác. Chỉ cần tiểu thư khoe các danh môn thiên Kim là ít ai không biết gãy đàn. Nhưng nói đến làm đàn thì vô cùng khó khăn. Nếu muốn chế tạo một cái đàn tinh sảo và âm sắc hạng nhất, thì đã khó càng thêm khó. Tiểu Mùi, xin được bắt đầu. Miêu Tiểu Miêu hít thở thật sâu. Ngón tay ngọc nhỏ nhắn linh hoạt vừa động, tiếng đàn du dương vang lên. sau triền miên, mọi người thấy hoa trời trước mắt bay tán loạn, trực trở đầy đất, tán hoa ngầm. Tiếng đàn truyền miên vang lên như bức tận. Chỉ một khúc mở đầu mà Quảng Thanh Hạng và Chúng Nữ liền như bị lạc vào nơi tuyệt đẹp và ưu buồn trong tiếng nhạc. Hoa trời bay đầy trời, miêu tiểu miêu theo tiếng đàn ngân nga hát. Trong đầu hiện lên giọng nói và dáng điệu, bế mặt vui cười của mặt quân già, trong lòng nàng cho cảm thấy ngọt ngào. Khúc tán hoa ngâm này, sầu triền miên, nhưng nàng lại hát nó thành một khúc hát, có chút hạnh phúc trong đó. Đó là dĩ nhiên, tâm tình nàng hạnh phúc như thế, gãy đàn thì chỉ cần theo giai điệu, nguyên bản không thay đổi, nhưng dù vậy cũng đủ rồi. Sau một lúc lâu, tiếng đàn rút cuộc dần dần trạm thấp chấm dứt. Trong phòng chỉ còn lại một mảnh yên lặng, dư vị kéo dài không dứt. Một hồi lâu sau, Mai Tuyết Yên thở dài một hơi nổi. Cầm khúc này tên gọi là gì? Tán hoa ngâm. Miu Tiểu Miu trả lời. Cầm khúc này thật sự là của phu quân Bùi à? Quảng Thanh Hạng tuy rằng tinh thông âm luật, nhưng cũng tán thưởng không thôi và cũng có chút nghi ngờ. Cầm khúc này tuy rằng có thể nói là tuyệt tác, nhưng chính là do nam nhân yêu tha thiết thê tử của mình mà viết lên, vì vậy có cái gì đó không hợp lý. Miêu Tiểu Miêu đỏ mặt lên, nhất thời cái chút lắp bắp nói không trả lời, trăm khúc này chính là mặc quân dạ này đó sử dụng trong lúc tỷ thí, đâu phải là viết cho nàng, chẳng qua vì yêu tha thiết tạ quân chủ nên thổi lộ sự thật, không nghĩ tới Quảng thanh hằng trình độ âm luật cao thâm như vậy, vừa nghe ra đã biết được nguyện vọng của nam nhân trong bài hát, liền chất vấn mình. Theo như lời Quảng thanh hằng. Lời hát này không phải là người yêu tặng cho nàng, chúng nữ nhìn nhau cười, các nàng như thế nào lại không biết nguyên do trong đó, tự nhiên cũng sẽ không truy cứu đến cùng. Nhưng cũng bị khúc nhạc này mà các nàng đối với quân đại thiếu gia oán hận giảm đi vài phần, chỉ cần không đặc biệt ám chỉ người nào đó là tốt rồi. Ngày sau đó, mọi người lại hỏi vài câu, bắt miêu tiểu miêu đem mấy câu thơ dù quân bạc tà mà đọc lên. Miêu tiểu miêu tinh thần phấn chấn, phi thường vui vẻ trước mặt tỷ muội mới quen này, kể về tài hoa của tình lan mình với cảm giác vô cùng thỏa mãn. Những câu thơ về xuân hoa thu nguyệt vừa được đọc lên, chúng nữ nhất thời chấn động, từng đôi mắt đẹp sáng lên như pha lê nhìn về phía quân mặt tà. Wow, không nghĩ đến vị thiên hương để nhất quân là áo lụa này còn ẩn tàng một tài năng như vậy, nhưng không thể tha thứ chính là. Trong nhà có nhiều tỉ muội như vậy, nhưng, huynh ấy không làm thơ ca, để mọi người vui vẻ, ngược lại để dành những thứ đó ra ngoài đi tặng gái. Chẳng lẽ hoa nhà không bằng hoa dại là sự thật sao? Chắc là bởi vì hoa nhà đã định rồi, không mất đi đâu được, nên cũng không để ở trong lòng đây mà. Thật sự là muốn nhẫn nhưng cũng không được. Thủ đoạn dấu dốt này, làm mọi người tức giận, vừa mới giảm một chút. Thì oán khí lại tăng lên lần nữa. Bài thơ đọc tới đoạn, thuần lòng trời chưa chắc đã tồn tại, Tuy nghịch thiên mà vẫn cười vang, Người nào được như ta, Một người một kiếm phiêu bạc nhân gian. Oán khí trong lòng chúng nữ, Rốt cuộc không thể chế trụ nổi. Đại thiếu như ngồi trên đóng thang, Ba mươi sáu kế tấu lạ vi thượng sách. Miêu cô nương, Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Quân mặt ta, xoa tay nói, điều này liên động đến mấy hủ dấm đang ngồi. Ta không có hứng thú nói chuyện với Quỳnh. Miêu tiểu miêu hừ một tiếng lắc đầu nói, cũng không thèm để ý đến phản ứng của hắn. Hả? Chàng cùng với miêu mùi mùi nói chuyện gì thế? Chuyện chồng yếu gì mà tỷ muội chúng ta không thể nghe? Muốn nói cũng được, nhưng cứ trả nợ cho tỷ muội chúng ta xong rồi hãy tính. Mai Tuyết Yên hiện tại chính là thiết diện vô tư, trừng hai mắt, kiên quyết không buồn thà. Kiều ảnh ở một bên mỉm cười khoanh tay đứng nhìn. Cái này, cái này, quân mặt ta vắt ốc tìm mưu kế, xem ra hôm nay phải trổ tại đạo văn trộm thơ rồi. Tuyết yên nói cũng phải, ta đây là một bài thơ dành cho Tuyết yên trước. Quân mặt ta hắn dòng một cái, chúng nữ đều có một loại ánh mắt mong chờ nhìn hắn, tuy nhiên cũng không thiếu người vui sướng khi thấy hắn gặp họa. Tỷ như miêu tiểu miêu, hiện tại trong lòng lại cười ngất trời người là một tên võ phù lại khoe khoang nói mình sẽ làm thơ nhiều đấm thì viết được vài chữ cua bò mà thôi ha hôm nay ta sẽ xem người xấu mặt như thế nào để xem người còn mặt mũi nào dám so sánh với quân giả của ta không à có rồi tuyết yên ung dung trọng lượng dáng vẻ bao dung làm cho ta chết có cảm hứng quân mặt ta thông dong đi ba bước vỗ tay phát ra tiếng nõi thoáng bóng mây hòa Nhớ bóng hồng, gió xuân dịu dặt giọt xương trong, ví von non ngọc không nhìn thấy, dưới nguyệt đài giao thử ngóng trong. Chúng nữ tức thời chứng kinh, Miu Tiểu Miu lại càng khiếp sợ nói không tra lời, chẳng lẽ quân mặt ta thật sự là yêu quái, có vẻ như hắn cũng chẳng phải lo lắng gì. Chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi, đi ba bước liền làm một bài thơ, hơn nữa còn là vô cùng thâm tình, đạp ý, rất phù hợp với thân phận khí chất của Mai Tuyết Yên. Quần thơ này, vị tất đã kém quân giả của ta. Không, chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhất định là ngẫu nhiên thôi. Hay lắm hay lắm, đến lượt, thanh hàng. Mai Tuyết Yên nghe xong bài thơ cảm thấy rất thỏa mãn bài thơ tuyệt đẹp, đủ để truyền đu thiên cũ. Khóe mắt hiện lên vẻ tươi cười hạnh phúc, qua ngoài miệng thì lại thúc dục. Thanh hàng, thanh hàng, à có rồi. Quân mặt ta giả bộ câu bậy vòng vo, rồi lại vỗ tay một cái vang lên sắc nước nghiêng thành hoa sánh đuôi, quân vương say đắm ngắm hoa cười, gió xuân thổi hết bao hờn giận. Đình trầm phơi phới tựa hiền vui, mọi người sững sợ, mặt ta lại có thể làm tra bài thơ này. Bên trong bài thơ này có câu vô hạng hận và kỹ lan kiện, quá thật vô cùng phù hợp với khí chất độc đáo. Và cái mông to tròn của quảng thanh Hằng, thiên tài, chúng nữ trong tắt đều bắn cha tinh quang. Đọc cô tiểu nghệ là người duy nhất trong chúng nữ từng biết qua tài nghệ làm thơ của quân Mạc tà, đó chính là lúc ở Kim Thu tại tự Yến, bất quá nhớ đến quân Mạc tà làm thơ khi đó, chính Đọc cô tiểu nghệ cũng cảm thấy xấu hổ, vô cùng xấu hổ vô cùng. Muốn cùng ta nói chuyện hả? Không xinh đẹp thì khỏi đi, không nói lời yêu ta. Ta là người xấu xa, không gần quyến luyến ta, ta chính là truyền thuyết, không nên chọc ta. Ta làm cho người học mẫu. Vậy mà cũng kêu là thơ à? Quá thật chính là đồ bỏ đi. Nghe xong giống như ngửi mùi phân chó. Cho nên Độc Cô Tiểu Nghệ chứ tưởng mông mỏi có một ngày quân mạt tà có thể làm thơ ca, nhưng trước tất cả những chuyện này, làm cho Độc Cô Tiểu Nghệ miệng mở to, hai tay dụi dụi mắt, là quân mạt tà tự sau, ta cũng phải đang nằm mơ chứ. Miêu Tiểu Miêu cũng dụi dụi mắt, quả thực là làm cho người khác kinh sợ mà. Nếu nói lần đầu là ngẫu nhiên thì cũng có thể chấp nhận, nhưng lần thứ hai Cũng như lần đầu thì có ngẫu nhiên nữa không? Rốt cuộc chiếu sự mong mỏi của chúng nữ, quân Mạc Tà đi đông đi tay, làm cho mỗi người một bài thơ. Cái này mới xem như dẹp tan nổi, bắn khí trong lòng của các nàng. Cuối cùng, ngay cả kiều ảnh cũng được quân Mạc Tà tặng một bài thơ tuyệt cũ. Phương Bắc có người đẹp, đẹp tuyệt thế mà còn đơn chiếc. Quay nhìn một lần làm nghiêng thành, quay nhìn lần hai thì nghiêng nước. Thà là không biết cái đẹp quân thành quân quất. Người đẹp có gặp đến hai lần. Tất cả đều vui vẻ. Mọi người nhìn quân mặt ta bằng ánh mắt cực kỳ không phục, thật lợi hại, trức tài hòa, chỉ nháy mắt, đã làm cha luyện mấy bài thơ, hơn nửa đều là tuyệt tác kinh điển trong kinh điển. Cho dù là thi sĩ đương thời, cũng khó mà làm được như vậy, thật là một bài thơ vĩ đại. Nếu quân mặt ta biết các nàng đang nghĩ gì chắc sẽ buồn bực, thì cha nhà thơ vĩ đại nhất. Đã tra đợi như vậy Chỉ có miêu tiểu miêu Trong lòng bội phục Nhưng cũng có chút buồn bực Người này sao có thể lợi hại như vậy Bồ dạng éo lá như vậy Không có chút phong phạm nam nhân Nhưng lại có thi phú như vậy Ông trời thật sự không có mắt mà Nếu quân mặt ta biết miêu tiểu miêu Nghĩ gì trong lòng Chắc sẽ ọc máu tại chỗ Bộ dạng của ta chỉ tuấn tố bộ chú tôi Sao gọi là éo lã Sao lại không có phong phạm nam gì Thấy chúng nữ đều dùng một loại ánh mắt mến mộ nhìn chăm chú vào quân đại thiếu gia. Mỗi người ai nấy mặt bày đều hứng hở, bồ dàng vô cùng hài lòng. Miêu tiểu miêu trong lòng vô cùng khó chịu, cặp mắt trắng giả. ha, sùng bái dữ vậy sao? Chỉ biết làm vài câu thơ thôi mà. Làm sao được như quân giả của ta, tên thông cả âm luật? Nghĩ đi nghĩ lại, Ngọc Thủ liền vút nhẹ dây đạn, ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm và nhớ nhung. Quân giả, chàng ở đâu rồi? Chàng có biết ta nhớ chàng nhiều như thế nào không? Nếu chàng ở đây, Vì tài chi quân chủ này làm sao sao được với chàng? Cũng làm cho chúng nữ biết, Quân giả của ta mới là giỏi nhất. Tiếng đằng vang lên, Lại làm cho chúng nữ khôi phục lại vẻ ban đầu, Thờ thì cho qua, con nhạc thì sau đây? Mỗi người một bài à? Hơ, chàng có thể vì miêu tiểu miêu soạn tra một bài thôi sao? Không được, không thể nhẫn được, Không thể không nói nữ nhân, Khi gan quá thật rất đáng sợ. Tuy rằng chúng nữ đã biết bài hát này không phải quân Mạc Tà đặc biệt làm cho miêu tiểu miêu, nhưng chỉ cần chúng nữ nghĩ rằng như vậy thì đúng là như vậy. Nói do người thì đúng là do người rồi. Cho nên, Mạc Tà một cách trước còn Dương Dương tự đắc hưởng thụ ánh mắt sụn bái của mọi người, nhưng lập tức lại lâm vào một bánh hỗn đụng. À, vẫn như cũ, mỗi người một bài Yêu cầu này làm cho quân Mạc Tà muốn học máu tại chỗ. À. Các nàng nghe xong nhiều thơ như vậy chắc mệt rồi, để ta xem, đường băng tử đang làm gì, ngăn ngừa hắn làm hại tạo quân phủ của chúng ta. Quân mặt ta tìm lý do trốn tránh, nhưng lại bị Mai Chuyết Yên ngăn lại. Tiếp theo, đám người đọc cô tiểu nghệ như ông võ tổ ào tra lấp lối đi. Còn muốn chạy à, không có cửa đâu. Nhìn thấy đám nữ vương ngăn ở cửa, quân đại thiếu chỉ có gợi khổ trong lòng hô to một tiếng. Cứu mạng a các vị mỹ nhân của ta, xin hãy thương xót. Các nàng biết, son nha chứ đâu phải là sau cải đầu, cũng phải có cảm hứng. Sau đó, nảy sinh ca từ, rồi lại cân nhắc, chỉnh sửa đi, chỉnh sửa lại, mới có thể ra được một bài. Các nàng không biết, gian nan tới nào đâu. Quân mặt ta mặt mày u trụ nổi. Đại thiếu gia bên này, diễn khổ hy vọng có thể khiến cho chúng nữ hiểu và bỏ qua, chỉ là không được như ý nguyện của hắn. Sự đáng thương của hắn chẳng những không có sự đồng tình mà còn có tác dụng ngược lại. phí thế chúng nữ có vẻ như tiếp tục đăng lên. Một đám mặt mày đỏ gầy, quân mặt ta trong lúc nhất thời có điểm nghi hoặc không hiểu. a, thì ra mặt ta ca ca ghét bỏ chúng ta, khinh thường chúng ta, không hiểu ca từ là gì. Khó trách, chàng ở trước mặt ta một chút hứng tú sáng tác cũng không có. Đọc cô tiểu nghệ lấy tay lâu nước mắt nói, mới chỉ có chút xíu thôi. Mà tiểu nha đầu nước mắt đã dậy chồng chồng, sắp khóc thành tiếng. Đại thiếu gia ta ngây ngốc một hồi. Ta nói vậy hội nào, ta đâu có nói vậy, ta cái gì cũng không nói à. Còn nói nữa à, chúng ta được không biết soạn nhạc là gian năng, chỉ biết ăn trâu cải trắng thôi. Thật hâm mộ, miêu tỉ muội, người ta có một trường phu tri kỷ, hai người rất hợp nhau, như xong kiếm hợp bích, như trời sinh một đôi. Chàng không cần phải nói nữa, chúng ta hiểu rồi. Mai tuyết yên có chút ai oán nổi. Mai đại mỹ nhân kiểu này xem cha là định phá đến bến luôn rồi. Đại thiếu gia nhà ta không những chóng vắng mà còn hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt trợ ngược. Sao lại như vậy? Ta làm gì có ý đó? Oan cho ta quá. miêu Tiểu miêu nhanh chóng khuyên giải. Chư vị tỷ tỷ quân phụ chủ nói cũng đúng. Chuyện này phải có cảm hứng, nếu không thì cho chù. Có là thiên tài cũng không làm được đâu. Thì cha chúng ta Ở cùng một chỗ thì không có cảm hứng, còn phu quân của miêu Mụi khi ở gần có rất nhiều cảm hứng phải không? Xem ra thì hai vợ chồng muội tình cảm thật là tốt. Hằng yên mộng chu miệng chui chắc nói, mặt ta hoàn toàn đau hăng, vô cùng buồn bực, miễn cưỡng cầu xin thà thử. Thú vui giải trí này không phải lúc nào cũng có được, cho dù ta có là thần tiên cũng không làm được, các mỹ nhân xinh đẹp, tha cho ta lần này đi. Nói thì nói như vậy, nhưng quân đại thiếu cũng không gặp nhiều khó khăn khi nhớ lại những ca khúc kinh điển có sẵn trong đầu. Nhưng nếu cứ nuông chiều các mỹ nữ như vậy thì sau này đừng nói là một bài. Còn nhiều thứ khác nữa, to lớn hơn nữa, sớm hay muộn thì hắn cũng chết chắc. Người ta thường nói, miệng ăn núi lỡ mà. Chúng nữ thấy quân đại thiếu gia với mặt hỗn hệm, cũng không phải giả bộ, bèn nhìn quảng thanh hạng nói đến thi tự ca phú thì quảng thanh hạng được xem là cao thủ trình độ sau với quân mặc tà lại càng hơn nếu mọi người nhìn nên mọi người nhìn để nghe ý kiến của nàng quảng thanh hạng vừa rồi cũng không hùa với chúng nữ công kích quân mặc tà bởi vì nghe miêu tiểu miêu nói lời ngẫu nhiên mà lâm vào trầm tư hồi tưởng đến tình cảm quân mặc tà dành cho mình quả thật rất tốt chàng yêu mình thật lòng chúng nữ đem ánh mắt tập trung vào quảng thanh hạng liêm làm cho nàng thức tỉnh ôm du nói các vị tỷ muội lời mặt ta nói cũng không sai vô luận là viết thơ vẽ tranh hay soàn nhạc phạm là tác phẩm càng hay thì càng phải có linh cảm có cơ hội mặt ta tuy rằng siêu phạm nhưng mà quân ấy vừa rồi đã vì chúng ta làm rất nhiều bài thơ hay như vậy tài trí hao tổn rất lớn nếu ép quân ấy viết nhạc nữa thì cũng được nhưng có gượng ép kết quả sẽ không hay ho gì chỉ bằng tỷ muội nên chăm trước cho quân ấy Quảng thanh hạng không dễ dàng mở miệng, nhưng một khi mở miệng, lời nói rất chính xác. Chúng nữ vừa nghe nặng, liền chấp nhận đạo lý này. Thương nghị một hồi lâu, vẫn đưa ra một yêu cầu. Hôm nay chúng ta không làm khó chàng, nhưng bài hát thì vẫn phải viết. Hơn nữa, phải tập hay, làm mọi người vừa lòng. Nếu không phải, thì phải sửa lại cho đến khi mọi người cảm thấy hay thì thôi, không thể nào để thua. Quân giả phu quân có miêu tiểu miêu được. Miêu tiểu miêu ngồi bên cạnh, vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp hòa, chờ xem kịch vui. có điều, nàng càng xem càng cảm thấy biểu hiện của bạc tà cực kỳ xuất sắc, khiến nàng vô cùng tức giận. Miêu tiểu miêu định, bất kể thế nào cũng phải biến quân Mạc tà thành trò cười trước mặt nữ nhân của hắn. Nhưng nàng lại không biết rằng mình cũng là một trong những nữ nhân của hắn. Mạc tà vốn biết miêu tiểu miêu tâm cao khí ngạo. Nên với nạn hắn chọn những việc không giống người thường Bản thân luôn để tâm đến những việc bụng vặt như thế Cuối cùng lại không biết chính mình Vì thế mà gây ra mầm tai họa Quân đại thiếu trước đây Mà biết nếu làm trỏ ngoan nguồn mọi việc ngay từ đầu Thì chuyện đã không đến mức này Hắn hối hận vô cùng Hiện giờ hắn ruột can trối bợi Lại còn phải tỏ cha lành nhạt Rõ ràng là lão bà của hắn Cần làm gì hắn cũng đã làm rồi Thế mà hắn lại phải giả bộ không biết nàng, muốn nhìn cũng không được. Cái này là đạo lý gì đây? Được rồi, vậy ta sẽ thi triển tài năng. Ta sẽ khởi một khúc nhạc cho các nàng nghe, cho các nàng biết ta lợi hại thế nào, xem cha nếu như ta không thể hiện cho các nàng xem một chút. Thì các nàng không biết được, phu quân các nàng là một thiên tài, kinh thế diễm tuyệt, có một không hai. Cái thế vô xâm như thế nào? Thấy chung quanh toàn là người không thể đắc tội, nên quân mặt ta cũng chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi. Biện pháp tốt nhất hiện giờ là đáp ứng mọi người, khảy một khúc nhạc. Nhưng khi đàn hắn lại nói, Lần này ta chỉ khảy một khúc nhạc mà thôi, còn muốn ta khảy thêm một khúc nữa, thì cần phải có thời gian để tích lũy cảm xúc mới có thể sáng tác cho được. Được! Chúng nữ đồng thanh đáp đời cũng không tiếp tục làm khó hắn nữa, Trên thực tế chúng nữ cho dù là không biết âm nhạc đi chăng nữa, thì cũng phải biết rằng một thủ khúc từ lúc bắt đầu đến khi sáng tác hoàn chỉnh thì cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Như vậy mới có thể tạo ra được một khúc nhạc hay. Nếu như cứ miễn cưỡng thì cũng chỉ tạo ra một thủ khúc nhạc dẻo vô hồn mà thôi. Hợp này có thể bức quân ấy khẩy một khúc. Đã là kinh hỉ ngoài ý muốn của mọi người rồi cho dù thủ khúc hắn tấu cha, chẳng cha gì cũng không sao, biết đâu là có thể làm hắn quên đi những sự việc không vui trong lòng. Miêu tiểu miêu thấy hắn thật sự có vẻ đang chuẩn bị sáng tác nhạc, cũng có chút bất ngờ. Tham nghĩ quân giả của nàng muốn tạo ra được một thủ khúc như thế, thì cũng cần phải có một khoảng thời gian thật dài. Nếu bắt buộc quân mặc tà ngay tại đây phải soạn ra một thủ khúc như vậy. Cho dù trình độ của hắn có cao như thế nào đi chăng nữa, ca khúc ấy cũng khó mà hay được. Người này thật sự có bổn sự như vậy sao? Nàng có chút nghi ngờ thái độ của hắn. Nếu hắn thực sự chỉ làm qua loa, nàng nhất định sẽ vạch trần hắn. Nói cho toàn bộ lão bà của hắn biết, bắt hắn sửa đến lúc mọi người đều hài lòng mới thôi. Với bản lĩnh của kẻ này, làm sao có thể sánh với quân giả? Thật ra, ta có thể thổi ngay khúc nhạc này. Nhân trước đó, ta muốn kể cho các nàng nghe một câu chuyện xưa. Bởi vì khúc nhạc này được sáng tác dựa trên câu chuyện xưa ấy. Quân mặt ta tự nhiên là muốn thể hiện bản lĩnh hết mình. Ngày trước có một thư sinh trẻ tuổi, tên là Lương Sơn Bá, vì muốn đỗ đặt công danh, nên đã đến thư viện học tập. Hắn vừa nghĩ đến câu chuyện xưa, liền nhanh trí nhớ đến mối tình Lương Trúc. Dù sao khúc tán hoa ngâm kia, cũng thật ưu nhã âm điệu thiết ta vô luận là ca tự hay âm khúc cũng đều mạnh mẽ phối hợp nhuần nhuyễn nếu muốn tìm ra một khúc nhạc khác ngang bằng hay thậm chí hay hơn khúc tán hoa ngầm thì đều rất khó kiếp trước muốn tìm một ca khúc như vậy hoặc giả là tìm cho một ca khúc không sai biệt lắm với nó cũng không phải là khó nhưng trong trí nhớ của quân mạc ta lại không có bất cứ ca khúc nào giống vậy Cái này gọi là chuyên tâm cái gì thì chỉ nhớ cái đó thôi, chủ yếu nhất là phong lăng không có nhớ được nhiều như vậy. Lương Sơn Bá tuyệt vọng buồn đầu mà phát bệnh đến họ trả máu rồi qua đời. Sau đó, khi Trúc Anh Đài đi đến trước bộ Lương Sơn Bá thì đột nhiên trời đất như sập sướng, một tiếng nổ vang lên, một phần của Lương Sơn Bá đột nhiên bị vỡ ra, bao phủ quanh người Trúc Anh Đài. Hồi lâu sau, một trận xương mù bẫy sắc từ dưới mộ lan ra, có hai con hồ điệp nhẹ nhàng bay lên. Từ nay, cả hai tiêu giao tự tại, có đùi có gặp, mà trong phần mộ đó cũng không có thấy thị thể của hai người. Nguyên lai là, là do hai người có tình cảm sâu đậm, cảm hóa trời đất, khiến cho trời xanh cảm động, khiến hai người hóa thành một đôi uyên ương hùa điệp, đời đời kiếp kiếp được ở bên nhau, cùng nhau đi đến chân trời góc bể. Quân mặt ta dứt lời, trung quanh hắn đều là thanh âm ngàn ngào của chúng nữ, quay đầu lại thấy hông mắt của chúng nữ đều đỏ ẩn, cho dù là người trầm ổn như kiều ảnh, bình tĩnh như mai trước yên cũng không ngoài lệ. Thủ khúc này dựa vào câu chuyện ấy mà soạn nền, có tên Uyên Ương Hồ Điệp, quân mặt ta chậm rãi ngồi xuống nguyệt cầm, trước mặt đưa tay gậy, tiếng đàn du dương vang lên. Thủ khúc này vốn là phải do đàn Vi Âu Long đọc tấu. Hiện giờ thời đại này thì làm gì có vi-ô-long, nhưng theo nhạc lý nói chung, dùng nguy cầm độc tấu cũng được. Cũng không phải, dùng nguy cầm đàn không hay, chẳng qua là nếu dùng đàn vi-ô-long tấu thì âm nhạc sẽ khác. Âm điệu của đàn vi-ô-long có sắc thái tự nhiên trong sáng hơn. dùng đàn cổ thì có chút hơi chéo chắc quả. Cây cỏ xanh ngắt, hoa nở trộn, thái điệp ngừng ngừ như muốn nói. Nghìn năm còn mãi, lưu truyền tình yêu. Sơn bá, vĩnh biệt, yêu anh đại. Cùng với tiếng đàn, quân mặt ta thấp giọng ngâm. Cùng chương, cùng học suốt ba năm, kề vai sát cánh chẳng xa trời. Ai nỡ đang tầm chia các tình son sắc. Đâu biết biệt ly bởi lầu cao. Tiếng đàn ngân lên, chúng nữ như thấy trước mắt hình ảnh lương trúc. Một đam một nữ gặp nhau trong thư viện, quen biết rồi hiểu nhau. Nàng kia giả nam trang, Mà nam tử kia cư nhiên là không biết, Mãi cho đến khi phải ly biệt, Mới biết được thân Phật thực sự của nàng. Lưu luyến chia tay, Đâu buồn nói lời tạm biệt, Tự mình ước hẹn chuyện trăm năm, Sau đó mới bất đắc chỉ phân ly Lại không biết, Lần từ biệt đó, Lại là lần cuối cùng khi gặp nhau. Sơn bà tới chúc anh đại Cậu thân bị cười tuyệt, Sau khi về đến nhà, Bi phẫn mà lâm bệnh, Lại nghe tin, Trúc Gia cùng với Mã Gia định hôn sự, mất hết lý tưởng, bao bệnh mà bỏ mình. Trúc Anh đại nghe tin Lương Sơn Bá chết mà đau lòng đến đoạn trường, nàng oán trách, tạo hóa trêu người. Lúc đó, kiều hoa mà Anh Đài đã tới, Trúc Anh đại nén giận vì gia tộc mà bước lên kiều hoa đi đến trước phần mộ của Lương Sơn Bá, bất chấp sự ngăn cản mà bái tế. Ai ngờ dường như Trúc Anh đại cùng với Lương Sơn Bá như là Tâm hữu linh tề, trời đất gạo thét. sấm xét kéo đến, phần bộ đột nhiên tách ra. Trúc Anh Đại nhân chân nhảy vào phần bộ Lương Sơn Bá. Phần mùa khép lại. Gió dựng mưa tạnh, Lương Sơn Bá cùng chúc Anh Đại hóa thành hồ điệp, trở thành tiên ở chúng nhân gian, tự do bay lường. Quân Bạc Tà không nghi ngờ gì sức mạnh của thủ khúc đầy. Thủ khúc đầy ở kiếp trước của quân Bạc Tà có vị trí cực cao. Mọi người đều tán dương chuyện tình yêu kiên trung của hai người bọn họ. Nhưng đối với chuyện họ làm lại không đồng ý Có điều Bọn họ sinh ra trong thời bình Chuyện phân chia thứ bật Không còn nặng nề như trước Sao có thể chân chính hiểu được nỗi đau Của người trong cuộc Nhưng hiện tại hoàn cảnh bất động Quảng thanh hàng hàng yên mộng Biêu tiểu biêu độc cô tiểu nghệ Những cô gái này Người nào chẳng phải là con cháu của đại thế gia Người nào lại không biết rõ vị trí Cùng với trách nhiệm của một nữ nhân Trong gia đình quyền quỷ Ở trên cõi đời này Hầu hết nữ nhân của các đại gia đều vì lợi ích của gia tộc mà hy sinh, trở thành công cụ mở rộng thế lực của gia tộc. Hai đại gia tộc vì ích lợi mà cùng ủng hộ hôn sự, đem gạ bán con gái đi. Nào có mấy ai quan tâm ngay sau những nữ nhân đó sống thế nào? Trong lòng của gia chủ một gia tộc tự nhiên sẽ nghĩ là gia tộc cung cấp cơm ăn áo mặc cho người, nuôi người lớn, người tự nhiên sẽ phải vì gia tộc mà bảo đáp, cho dù sau này lấy chồng có hạnh phúc đi nữa. Chẳng qua các nàng, chỉ có thể thở dài, thang cho số mình bạc mệnh mà thôi. Những cuộc hôn nhân vì lợi ích như thế đã hủy diệt đi. Bao ước mơ, bao khát khao hạnh phúc của các thiếu nữ cổ đại. Thời đại cho phép, ích lợi của gia tộc tràn buộc, cho nên đã tạo nên bao nhiêu bi kịch. Có người chỉ trích những thiếu nữ đó, tại sao lại chịu khuất phục như vậy, nhưng chưa từng có ai nghĩ tới. Những thiếu nữ này vì sao phải chịu khuất nhục? Bởi vì trong gia tộc đó còn có cha mẹ của họ, còn có người sinh ra và nuôi họ lớn lên. Công ơn nuôi dưỡng cả đời khó quên. Không chỉ nói chuyên thời cổ đại, ngay cả thời hiện đại cũng có những gia tộc như vậy, cũng có những thiếu nữ như vậy. Cốt nhục tình thăm, cùng hạnh phúc của chính mình, bên nào nặng, bên nào nhẹ, đó chính là một câu nói vĩnh viễn không có đáp án. Quảng Thanh Hàng có thể nói là người nhận thức trở tràng nhất đạo lý ấy, cho dù miêu tiểu miêu vốn là thiền kiều chi nữ như vậy. Nhưng nếu không phải nàng có linh dược viên quý giá bên mình, lại có nhiều người tài năng trợ giúp bảo hộ, lại may mắn gặp được mặt quân giả thì nàng cũng nhất định không thoát khỏi vận mệnh trở thành công cụ cho gia tộc. Còn có hàng yên mộng nữa, tiểu nha đầu này chính là vật hy sinh cho cuộc hôn nhân chính trị. Chẳng qua vận khí của nàng tốt hơn, nàng được kết hôn với người nạn luôn tích, sự may mắn của nàng quả thật là hiếm cỏ. Thậm chí ngay cả người thường vô tư không chút lo nghĩ nào như đọc cô Tiểu Nghệ. Nếu nàng không gặp quân Mạc Tà, nếu nàng chưa từng hâm mộ hắn, thì tương lai khi kết hôn nàng lại hát có thể làm chủ được hôn nhân của mình nàng. Nhưng đọc cô Tiểu Nghệ lại hết sức cao bình, xuất ra hết mọi chiêu thức có thể dùng được. Qua bao nhiêu thử thách cùng tranh đấu mới được sự đồng ý của cha mẹ với chuyện mình cùng quân Mạc Tà. Trong chuyện này tất cả mọi người có thể thấy được đọc cô Tiểu Nghệ được tự do. Làm gì tùy thích, thậm chí có chút ngang ngược, càng quấy điều hòa. Nhưng mấy ai biết được rằng nếu độc cô Tiểu Nghệ không tỏ ra tùy hứng, liều lĩnh, làm sao chuyện tịnh ẩm ý kia, thì chuyện hai người sẽ đi đến đâu. Bằng với ấn tượng trong quá khứ của độc cô gia, đối với quân mặt ta cùng với tình hình chính trị ở Thiên Hương Quốc, lúc đó không cho phép quân gia cùng với độc cô gia, hai nhà nắm trong tay quân đội nhiều nhất nhị, Thiên Hương Quốc được phép trở thành thông gia với nhau. Bằng với tính tình của quân Mạc Đà, nàng nếu không tự mình tìm cơ hội, sao có thể thành công đây? Nếu không phải đọc cô Tiểu Nghệ phước bỏ tất cả sự trục trẻ của một nữ nhân không cố gắng làm bao nhiêu chuyện như vậy, thì cái chờ đợi đọc cô Tiểu Nghệ có lẽ chính là bi kịch. Cho đến một khúc hóa điệp lại chân chính, khắc hòa được nỗi đau trong lòng của những thiếu nữ của các đại gia tộc thời đại này, mà trên thực tế mối tình lương xưng bá chúc anh đại trong truyền thuyết, Lại chính là biểu tượng cho sự đấu tranh vì hạnh phúc của cá nhân vượt lên định kiến thời đại, là một ước vọng khát khao cho những người đương thời. Cho dù lúc sống không thể ở cùng nhau, thì khi chết cũng hóa thành hồ điệp cùng nhau bay lượn. Giấc mộng tươi đẹp này chính là khuyên con người ta kiên trì hy vọng vào tương lai, dù hiện tại tuyệt vọng vẫn phải hy vọng, chính là mộng ước cho những người hữu tình, có thể ở bên nhau vào một ngày nào đó. Những người có tình trong thiên hạ sẽ đến được với nhau, đây là tâm nguyện của mọi thời đại. Nhưng những người có tình chân chính đến được với nhau, từ xưa đến nay liệu có được mấy người? Quảng Thanh Hằng đang nghe chợt nhớ đến mộ dung tú tú cùng dạ cô Hằng, hóc mắt, không khỏi đỏ lên. Giọt lệ trong mắt nàng lặng lẽ trời xuống. hai người kia không phải cũng giống như lương sơn bá Chúc Anh Đại sao? Thậm chí hai người bọn họ cũng chẳng được như hai người lương trúc. Nếu không có quân mặt tà, nhất định hai người bọn họ, ngay cả tâm nguyện là chung chung cùng một chỗ, cũng không được hoàn thành. Cái này không phải là tình yêu cảm động, đến trời cao sao, đáng tiếc, ước mơ của bọn họ vẫn cần một điều kiện tiên quyết, đó chính là kiếp sau duyên hai người chưa hết. Bởi vì bọn họ cũng biết, kiếp đây bọn họ không có cách nào đến được với nhau. Cho nên, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng Tới kiếp sau, những hy vọng vào kiếp sau, có phải là quá mơ hộ hay không? Thậm chí đến ngay cả miêu tiểu miêu cũng đắm chìm vào trong đó. Ở phương diện âm luật, độ hiểu biết của nàng cực kỳ cao. Bản thân nàng phát hiện ra, nàng có thể tự ca khúc này, bước sang một con đường khác, đi trên một cấp độ cao hơn. Một khúc đã hết. Một lúc lâu sau, mọi người vẫn im lặng không nói chuyện. Chỉ có từng đợt âm thanh nứt nở bị kìm nén. Lão đầu tử chính là một sát thủ xuất sắc, nhưng nhìn cả một lượng lớn cô nhi mà hắn bồi dưỡng kìa. Kiểu bồi dưỡng ấy, cách đào tạo ấy, có thật là lão đang bồi dưỡng ra sát thủ không? Có lẽ là không phải, nhưng vấn đề này, quân mặt ta lại vĩnh viễn không có cơ hội để biết được đáp án. Trong đầu hắn vẫn tin rằng, những người đó sau khi được lão đầu huấn luyện, ngay cả tương lai, Khi đã gác kiếm giải nghệ không làm sát thụ nữa thì vô luận như thế nào cũng vẫn sẽ có một cuộc sống rất dư dạ. Không thể tưởng tượng nổi, lão đầu kia lại ghim khắc như vậy, đốc thúc huấn luyện, như là ngược đại, nhưng lại cung cấp rất nhiều kiến thức cho bọn họ. Hơn nữa, mỗi một thứ học được, đi theo sau đó chính là sự đau đớn khắc cốt ghi tầm, coi như là có muốn quên cũng vô phương quên được. Sự đau đớn đó... Đã là một vết sẹo trong linh hồn của người đó rồi Đến khi, bọn họ chân chính đi tra Trải nghiệm thế giới bên ngoài Đều phát hiện rằng bản thân họ có thể làm được rất nhiều việc Thậm chí còn làm tốt nữa là khác Mà những việc họ thành thạo lại rất nhiều Mà thực tế trước kia Quân mặt Ta cũng từng có một vị quân đệ do hướng lão đầu đưa tới Hắn không muốn tiếp tục đi trên con đường này Muốn ổn định cuộc sống là một người bình thường theo đúng nghĩa của nó, quân mặt ta cũng không biết được với những người muốn trải nghệ thì lão đầu sẽ xử lý như thế nào. Lão đầu cho đến tận bây giờ cũng chưa từng nói ra, nhưng khi đó biểu tình của lão luôn rất là kỳ quái. Có điều một khoảng thời gian sau khi của mặt ta không chú ý tới, thì những thứ thuộc về bọn họ bao gồm tư liệu, hồ sơ chấp hành nhiệm vụ, qua lại các sát thủ toàn bộ lại biến mất không còn dấu vết nào đây trước cuộc là sao trước cuộc lão đã dùng cách nào đến tổ cùng là toàn bộ đã bị giấu đi hay là đã bị tiêu hủy hoàn toàn nhưng có một điều khẳng định chắc chắn là những hồ sơ giấy tờ đó nhất định đã không còn trên thế gian này sẽ không còn người nào có thể nắm được chứng cứ phạm tội của bọn họ nữa cuộc đời của bọn họ sau này ít nhất cũng không phải sống trong sự đề phòng ngờ vật Nghĩ đến đây, quân mặt ta lặng lẽ thở dài, thầm nghĩ. Lão đầu, ông trước cuộc là người thế nào? Sau đó, quân mặt ta mới mở to mắt, phát hiện thức nữ trong phòng ánh mắt đầy gắt cao tập trung trên người hắn, ngay cả người như miêu tiểu miêu. Kiều ảnh cũng như vậy. Từng đôi mắt đẹp đẽ giỏi theo hắn là kinh hỷ, là ngạc nhiên, còn có bồi phục. Mặt ta ca ca! Thành nằm của độc cô Tiểu nghiệp dường như còn có chút ngàn ngào nổi. Tụ khúc này thật là dễ nghe, một nghe xong chỉ muốn khóc theo. Chúng tiếp cũng thế. Chúng nữ xôi nổi thảo luận, chỉ có hai người Quảng Thanh Hằng cùng miêu Tiểu miêu lại cầm một tờ giấy cấp tốc ghi ghi chép chép cái gì đó trên mặt giấy. hiển nhiên là muốn ghi lại khúc nhạc đó, một khúc nhạc tuyệt tác như vậy, nếu không ghi lại truyền cho đời sau thì quả thật là chuyện tiếc nuối nhất người đời.